ư ơ nhẫn g n giới đệ nhất người nhiều mưu trí vẫn lạc dịch thần kết quả là ta thua ngươi à, không chỉ là thực lực ở còn lại phương đỉ hệ n ở ta cũng thua ngươi sinh tử đến phút chốc nội tâm của hắn không có sợ hãi ngược lại trong lòng một mảnh yên tĩnh cổ nộ hạ cùng xa ẩn ân oán cũng bị hắn buông xuống theo tới hắn cư nhiên toát ra cùng dịch thần một dạng ý niệm trong đầu nếu như ta không phải cổ nộ hạ ngươi không phải xa ẩn lời nói e rằng chúng ta sẽ trở thành cực kỳ muốn bạn thân đi lẫn nhau trong lúc đó tới một hồi bản cờ đánh cờ cũng là rất tốt đáng tiếc đáng tiếc ga xỉ cả cụ dịch thần ngồi ở phở dễ đổm trong khoang điều khiển mặt tinh tưởng chứng kiến nạ dạ xỉ cả cụ xem cùng với chính mình ánh mắt cũng đọc hiểu ánh mắt của h ắ n là vâng đúng cực kỳ đáng tiếc ga nhưng ta phải giết ngươi miễn là ngươi còn sống ngươi nhất định sẽ tiếp tục c ổ nổ hạ ma chiến tiếp tục cùng ta đối nghịch ta có thể đưa cho ngươi chỉ có lớn nhất tôn trọng dùng ta mạnh nhất vũ khí cũng là ta mạnh nhất bảo tiêu cô dỗ xỉ tiễn ngươi về tây thiên dịch thần cái kia hắc bạch phân minh con ngươi toát ra một tia vô cùng phức tạp thần sắc phóng phật bị hắn chém giết không phải là của mình cựu nhân mà là một cái hảo hữu trí giao tựa như cái này một loại cảm giác là chém giết nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thời điểm cũng không có chỉ có cùng mình nhiều lần đánh cờ nạ dạ xỉ cả cụ ở chém bảy trăm bốn mươi nhất sát hắn thời điểm mới để cho dịch thần nội tâm rất là phức tạp thậm chí không có một chút diệt trừ một cái họa lớn vui sướng có chỉ là một loại nhàn nhạt, nhạt cô tịch ta hiện tại xem như là minh bạch một câu nói thảo nào có người sẽ nói hiểu rõ nhất người của chính mình thường thường chính là mình địch nhân rồi không nghĩ tới ta nạ dạ xỉ cả cụ sinh ra được cho ta chi kỷ lại là thân là địch nhân dịch thần á bất quá dịch thần ngươi cũng đừng cao hứng lâu lắm ta nhi tử xỉ cả mà tương lai nhất định sẽ siêu việt ta e rằng ở tương lai hắn sẽ thay thế ta đưa ngươi cái này thân là ta chi kỷ người đưa tới thấy ta cũng khó nói xỉ cả cụ nghĩ tới con của mình khoe miệng lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc phốc phốc một con phóng phật vô kiên bất tồi lợi nhận một dạng ung dung xuyên thủng xỉ cả cụ thân thể từ sỉ cả cụ trái tim vị trí một đường sâu vào hết thệ cổ nộ hạ nghĩ ra nghe đối với ta phát động công kích nạ dạ sỉ cả cụ hai tay rủ xuống nhưng hắn bóng dáng cũng là liên tiếp cô rụ rỗ xì bóng dáng Sỉ cả cụ ạ ki mi chia cào dạ dưng dưng giống to nghe hắn nói đấy dạ mạ nạ cả ị nổi chĩa biết cơ hội như vậy thoáng qua rồi biến mất là sỉ cả cụ dùng chính mình sau cùng sinh mệnh chi hỏa đổi lấy trong nháy mắt huy hoàng dạ mã nạ cả ỷ nổi t r i a phụ mắt hổ dưng dưng nhìn xỉ cả cụ hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật lôi độn lôi cầu lôi độn địa t à u từng đạo lôi độn hỏa độn nhận thuật bay về phía cụt dỗ s i thậm chí bởi vì cụt dỗ s i bị trói lại trí ma tiên nhân đám người công kích cũng đến, đến rồi nàng không có sao chứ mã bị có chút lo lắng mặc dù nói đây chỉ là dịch thần sáng tạo vũ khí nhưng cho người cảm giác cũng là sinh động hiện tại càng là cùng các nàng k ề vai chiến đấu mạ b ì cũng là tương đối lo lắng của dị rỗ xỉ an nguy h ỏ a diễm lôi điện cơn lốc va chạm nhất thời sản sinh sẽ rách vùng đất nổ lớn một cô nám đen khói đặc lượn lờ dựng lên ở khói dày đặc phạm vi bao trùm bên trong xuất hiện một cái hố to tuy là thời gian cấp bách phía dưới vân nhẫn c ù n g cổ nổ hạn g h ỉ dạ thi triển ra đều không phải là cái gì cao cấp nhẫn thuật nhưng đang ở số lượng không ít toàn bộ chúng mục tiêu lời nói có thể nói là rất nguy hiểm xoát khói đặc đ ố n g nhiên tan ra bốn phía hai đen nhánh cánh chim mở ra đến cụt rồ xỉ không phát hiện chút tổn hao nào từ hố to khói đặc phía dưới đi tới làm sao lại một chút việc mời cũng không có không ít cổ nổ hạn nhị dạ cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước ghê thởm dịch thân đến tột cùng sáng tạo ra một cái dạng gì quái vật dì dạ dạ sắc mặt âm trầm vô cùng hắn huyết kế giới hạn là dính đến âm dương độn chưa từng bên trong sáng tạo vạn vật còn có thể giao phó sinh mệnh ạp cờ di thực sự là đáng sợ huyết kế giới hạn thâm tắc tiên nhân nhìn thoáng qua lâu lưu đẹp tiểu di di hay dạ xem ra ngươi phải nghĩ biện pháp cô gái kia thực lực vẫn còn ở đề cao ta cảm giác được trong cơ thể nàng có một c ô vô cùng cuồng bạo tà ác lực lượng không ngừng bạo nổ phát ra ngoài hơn nữa tiên thuật trả cờ dạ đối với nàng tăng phúc ngươi và bắt vĩ d ì nù d ì kỷ phải có một đi qua mới có thể ngăn ở nàng ta xem ngươi là đường suy nghĩ phở dễ đổm trương khai toàn bộ pháo môn hệ thống bốn đạo chùm tia sáng phá không mà tới rốt cuộc hoàn thành gì gì ái dạ hai tay kết tấn một tay đẻ xuống đất tiên pháp thổ đ ộ n thổ lưu bích một đạo thổ lưu bích đột ngột từ mặt đất mọc lên hội tụ tiên thuật trả cờ dạ thổ lưu bích c ư nhiên ngăn cản phở dễ đổm một k í c h mạnh nhất mấy giây mới hoàn toàn hỏng mất khẩu chiến chém khẩu chiến buộc hai cái cóc xạ đầu nhanh chóng tiến lên một cái cắt về phía phở dễ đổm một cái cũng là cuốn lấy phở d ễ đổm tê ui cơ hội tốt xem kỳ nơ bệ ẹ đại nhân không đem ngươi cái này phở d ễ đổm đánh thành đồng nát sát v ụ t kỳ nơ bệ ẹ ngưng tụ ra một viên màu đen trả cờ dạ hình cầu há mồm nù ổ tờ đi vĩ thú ngọc đen nhánh trả cờ dạ hình cầu bay đến giữa không trung liền muốn đem cao tốc phi hành phở d ễ đổm cho đánh nát bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thương tổn chủ nhân một đạo hắc quang hiện lên chém giết nạ dạ xỉ cả cụ c h ặ n chung quanh n h ỉ dạ một kích cô dị dỗ xì bay đến phở dễ đổm r ư ớ c người giải quyết một cái cũng là chuyện tốt kỳ nở bệ ẹ、e、nói rằng tiên pháp phong độn đại đột phá c h í ma tiên nhân ha mồm phun ra một mảnh cơn lốc quần quần quần tới tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn dì dì dạ công kích cũng theo s á t mà đi qua tiên thuật phong độn dung bắt tiên thuật hỏa độn ở giữa uy lực nhất thời tăng lên mấy cái đẳng cấp ở uy lực bên trên đã là đến gần vô hạn áo nghĩa cấp bậc phở rễ đồm hai tay chặp lại đem chuẩn bị xuất thủ cột rồ x ì cầm cột rồ x ì nhất thời an t ĩ n h lại huyết hồng tràn đầy sát cơ con ngươi cũng trong nháy mắt ôn hòa lại lưu tinh phở rễ đồm thân thể nhất thời che lấp lưu tinh hệ thống số lượng khổng lồ phi đạn kèm theo từng đạo t r ù m tia sáng đánh vào vi thú ngọc cùng đại viêm đạn bên trên vẹn vẹn chỉ là một lớp công kích đã đem hai người thế tiến công toàn bộ hóa giải thậm chí còn có phi đạn cùng t r ù m tia sáng đánh phía dì dì, dì dạ cùng kỳ nở bệ liên tục vĩ thú ngọc bát vĩ nhìn qua hình như là nôn mửa một dạng t ừ n g viên một vĩ thú ngọc bắn liên tục đi ra ngoài bát vĩ dì dì dạ khỏe miệng hơi nhuyễn động xuống đối mặt liên tục vĩ thú ngọc hơn nữa còn là bát v ĩ thi triển vĩ thú ngọc dịch thân nhưng là không dám không nhìn k h ô n g chế được lưu tinh tự do liên tục q u a n h t ặ n g cầu thả cầu vô tốt